Các nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với chương chính Những chiến lược tiếp thị của Trump Tiếng xèo xèo giúp bán được sản phẩm Những điểm chính Cách thức tiếng xèo xèo hỗ trợ việc bán sản phẩm Trưng bài bất động sản Những khía cạnh thẩm mỹ cần phải lôi kéo mọi người Sử dụng những cách trình bày gây kinh nhạc các chiến lược quảng cáo Tiến hành các chương trình quảng cáo thông minh Tiếp thị đến những người mua và thuê nhà Nếu bạn đã sử dụng một vài chiến lược của Trâm mà tôi đã mô tả trong các chương trước, thì bạn sẽ thiết kế cho căn nhà của bạn một số điểm, làm người mua hay người thuê nhà ngạc nhiên. Mặc dù không mạnh mẽ như lúc đứng trước tháp nước Cẩm Thạch cao 7 tầng ở cửa tháp Trâm, có thể bạn xây một cái cột được phủ bằng hoa hồng trên lối đi vào ngôi nhà cho thuê, hoặc lát đá Cẩm Thạch và một bùng tắm shakuri trong phòng tắm. Một khi bạn đã hoàn thành việc thiết kế và xây dựng một số chi tiết bắt mắt cho căn nhà, bây giờ là lúc tập trung vào công tác tiếp thị căn nhà đến người mua và người thuê. Bây giờ bạn có thể vận dụng những phương pháp lôi kéo sự chú ý, khiến cho mọi người sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn và mua hoặc thuê nhanh chóng hơn. Chương này mô tả một số chiến lược tiếp thị then chốt mà trong sử dụng để truyền tải giá trị, cắm hứng và sự lôi cuốn trong các bất động sản của ông đến khách sạn tiềm năng. Cách thức tiếng xèo xèo hỗ trợ việc bán sản phẩm Tôi cho rằng khái niệm tiếng xèo xèo trong tiếp thị có nguồn gốc từ các nhà hàng Trung Quốc Họ dọn món thịt bò hoặc hải sản trong một cái sông sắt nhỏ, có cán nóng hổi Kêu xèo xèo hấp dẫn đến nỗi khiến khách hàng chảy nước miếng Và những ai nghe âm thanh đó cũng bị tác động tương tự Món ăn sẽ trở nên ngon miệng hơn chỉ vì tiếng xèo xèo đó Quan niệm này cũng áp dụng cho lĩnh vực bất độc sản Khách hàng có nhiều lựa chọn trước khi họ quyết định mua một bất động sản nào đó và bất động sản của bạn có nhiều đặc điểm tương tự với bất động sản của đối thủ. Bạn cần phải tìm cách làm cho bất động sản của bạn trông tuyệt vời hơn hẳn một món hàng có hương vị pha thuần túy bằng cách truyền đạt một cách hiệu quả đến khách hàng, tiềm năng, sự độc đáo và nổi trội của sản phẩm. Trâm là bậc thầy trong việc tìm ra những phương cách khéo léo để sử dụng nghệ thuật quảng cáo nhằm tạo ra sự hấp dẫn cho bất động sản của ông. Theo tôi, bạn hãy lập một danh sách tất cả các rạc điểm về bất động sản của bạn, mà bạn cho là khác biệt so với đối thủ. Thậm chí bạn có thể thiết kế một tờ rơi quảng cáo bắt mắt để đưa cho khách hàng tiềm năng, trong đó những đặc điểm đó được mô tả chi tiết. Khi trương bài bất động sản, đây là những yếu tố bạn muốn làm nổi bật và nhấn mạnh. Hãy đảm bảo rằng, tất cả những ai nhìn thấy ngôi nhà đều thấy những đặc điểm này. Ví dụ nếu bạn thuê một người thiết kế phong cảnh để thiết kế cho ngôi nhà của bạn, thì bạn có thể đưa cho họ đi xem qua ngôi nhà và đưa cho họ một bông hoa vừa được hái trong vườn để làm nổi bật khí cảnh hấp dẫn của ngôi nhà. Nếu bạn thuê một kiến trúc sư, một người thiết kế nội thất hay một nhà thầu cho bất động sản của bạn, bạn có thể mời anh ta đến để anh ta có thể mô tả công trình cho khách hàng tiềm năng và mô tả những gì anh ta đã làm cho bất động sản của bạn trở nên đặc biệt. Bạn hãy xem xét việc trình chiếu một đoạn băng video mô tả công việc của anh ta và trình chiếu đoạn băng khi bạn trưng bày bất động sản. Một bản trưng bày nêu rõ kết cấu của thảm, màu sắc của phần mặt hoàn chỉnh hoặc vật liệu dùng làm mặt trên của quầy bếp cũng như các vật liệu khác là một công cụ bán hàng bằng trực giác rất hiệu quả. Những ngôi nhà mẫu hoặc phòng mẫu là những phương tiện trợ giúp rất hữu hiệu cho việc bán nhà. Nếu sử dụng một người thiết kế nội thất khéo léo và sáng tạo, thì căn nhà hoặc căn phòng có thể được trang trí thẩm mỹ để tạo sự bắt mắt tối đa. Điều than chốt là phải làm cho khách hàng nghĩ rằng tôi có thể sống ở đây. Bạn nên sử dụng những vật liệu tốt hơn cho mô hình của bạn và nên để giá của những vật liệu này và phải giải thích những gì được xem là tiêu chuẩn xây dựng cho những khách hàng tiềm năng muốn tiết kiệm chi phí. Nếu Trâm xây những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la, ông sẽ xây một hoặc hai căn nhà mô hình được trang bị một cách thông minh cẩn thận và phong phú trong từng chi tiết. Nếu phòng ngủ hơi nhỏ một chút, thì đồ đạc trong phòng sẽ nhỏ hơn để làm cho căn phòng trở nên rộng hơn. Nếu phòng thiếu ánh sáng tự nhiên, thì nên dùng gam màu sáng cho căn phòng và thảm để khắc phục. Nếu chiều cao của trần nhà là một lợi thế, thì bạn nên lắp đặt thêm một số chi tiết trang trí và vật chiếu sáng để nhấn mạnh độ cao. Khi trông xem một khu căn hộ, lối vào tiền sảnh luôn là điểm bắt mắt bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh của tiền sảnh được thiết kế công phu cùng với những điểm nổi bật của các tiện nghi khác trong cuốn sách quảng cáo nhỏ hoặc các phương tiện hỗ trợ bán hàng khác được phát cho khách hàng tiềm năng. Các cuốn sách quảng cáo nhỏ, bản thân chúng là những tác phẩm nghệ thuật rất đắt tiền, kích thước và chất lượng của tài liệu tạo nên ấn tượng về sự độc đáo riêng biệt. Sự độc đáo riêng biệt đó là sự khác biệt của Trump. Đừng nghĩ đến việc bắt chước những gì trầm làm, trừ khi bạn đang phục vụ cùng một thị trường hay biến đổi các công cụ bán hàng cho thích hợp với mức độ tốt nhất có thể và trong giới hạn ngân sách. Làm thế nào để làm nổi bật vị trí của bất động sản? Mỗi một bất động sản đều đặc biệt và có địa điểm cụ thể, trong đó có cả mặt tích cực và mặt tiêu cực. Theo tôi, bạn nên chuẩn bị một danh sách chi tiết bao gồm cả hai mặt và sẵn sẵn những câu trả lời cho các câu hỏi mà khách hàng của bạn có thể hỏi, trong đó đều bật những điểm tích cực, giảm đến mức tối thiểu những mặt tiêu cực, Sau đây là một vài ví dụ chứng minh những điều tôi nói. Bạn nên nêu rõ việc căn nhà của bạn ở gần khu bến xe công cộng. Bạn nên nói rõ hoặc trong tài liệu nên nói rõ cách 3 khu nhà hoặc cách vài bước chân hoặc cách gà xe lửa khoảng 10 phút đi bộ. Bất kể điều gì có vẻ hấp dẫn nhất, nếu bến xe công cộng không ở gần đó thì bạn đừng nên đề cập. Nếu khách hàng của bạn là một gia đình có trẻ con, bạn nên nói rõ hoặc trong tài liệu phải chỉ rõ. Căn nhà của bạn ở gần trường học, nếu trường học rất nổi tiếng, bạn nên đề cập điều đó, nếu không, bạn đừng đề cập. Sự tiện lợi trong việc đi mua sắm luôn là điều quan trọng đối với khách hàng. Nếu nhà của bạn gần phố buôn bán lớn, hãy nhấn mạnh điểm đó và xác định một số cửa hàng trong phố. Nếu không, hãy nói rằng có nhiều cửa hàng ở gần đó hoặc trong khu vực, tùy bạn quyết định nói như thế nào miễn là cảm thấy phù hợp. Nếu bạn cho rằng nơi thời cúng cũng đáng để đề cập đến, thì anh hãy làm như vậy, nếu không bạn nên biết nơi thời cúng cách bao xa và có những nhánh tôn giáo nào ở đó. Sân chơi và công viên công cộng cũng là những điểm cần nêu bật nếu điều đó có ích. Hãy đảm bảo rằng anh biết số tiền thuế mà khách hàng của bạn sẽ phải trả. Nếu số tiền thuế thấp hơn ở những địa điểm khác, bạn hãy nêu bật điểm đó. Nếu không, bạn không nên đề cập vấn đề đó, trước khi bạn được yêu cầu trả lời một câu hỏi trực tiếp. Trương bày bất động sản Những khía cạnh thẩm mỹ cần phải lôi kéo mọi người Thậm chí các nhà đầu tư nhỏ cũng nên nghiêm túc xem xét Thuê một người thiết kế nội thất để chuẩn bị cho một căn nhà đem trưng bày Những khía cạnh thẩm mỹ trong việc trưng bày một căn nhà có tầm quan trọng như vậy Và điều này cũng đúng đối với hầu hết các loại hình bất động sản Nếu tôi có một nhà hàng Tôi phải tự hỏi Nhà hàng phải như thế nào để có thể hấp dẫn khách hàng Đó là bước đầu tiên phải trước hết tôi phải lôi kéo khách hàng vào nhà hàng đã. Bước tiếp theo là khách hàng đã vào. Vậy nhà hàng trông như thế nào? Tôi có phải đầu tư thêm tiền để sửa sang nhà bếp trước khi tôi không muốn khách hàng quen nhìn thấy bếp. Bạn nên đầu tư tiền vào việc trang trí, phòng điện thoại và bàn ghế để làm cho nhà hàng trở nên hấp dẫn hơn. Khỏi phải nói rằng mọi thứ sẽ trở nên sạch sẽ và được bảo quản tốt. Vậy nó có hấp dẫn các gia đình không? Khi đi ra ngoài ăn tối Ông bố, bà mẹ sẽ hỏi khi nào, nhưng bạn trẻ sẽ hỏi ở đâu Nếu bạn có ý định lôi kéo bạn trẻ, hãy nghĩ đến việc lắp xích đu và những dụng cụ ở sân chơi Nếu bạn quyết định làm theo hướng đó, thì hãy đặt chúng ở một nơi dễ nhìn thấy trong căn nhà Một lần nữa, điều này phụ thuộc vào đối tượng bạn muốn thu hút Nếu bạn tiếp thị cho những người về hưu hoặc những công dân cao cấp, bạn cần có một phương pháp khác Mặc dù vậy, bạn có thể xem xét tạo ra một nơi hấp dẫn để họ có thể vui chơi với các giáo. Nếu tôi cho thuê căn hộ trong tòa nhà 4 tầng, tôi có thể cải thiện phong cảnh xung quanh lối vào để thu hút khách hàng. Như tôi đã nói nhiều lần trước đó, thiết kế phong cảnh là một phần rất quan trọng trong việc tiếp thị bất kỳ bất động sản nào, bởi vì bước đầu tiên liên quan đến các khía cạnh thẩm mỹ là khiến cho khách hàng hài lòng với cái đầu tiên mà họ có ấn tượng, đó là phong cảnh. Khi bạn đã hoàn thành bước này, hãy tiếp tục thực hiện bước tiếp theo. Bạn đã cam kết với họ là sẽ có một điều gì đó đặc biệt, và rồi họ bước qua cánh cửa trước. Bây giờ bạn phải chỉ cho họ thấy sự hấp dẫn của phong cảnh như bạn đã hứa. Trump luôn tạo cơ hội cho khách hàng quan tâm đến bất động sản của ông, chẳng hạn như cho họ đi xem qua căn nhà, hoặc mô hình, gian trưng bài. Qua đó khách hàng có cơ hội nhìn thấy tận mắt, cũng như các tài liệu in ấn, các phẩm nghệ thuật, mô hình theo tỷ lệ, vân vân Sử dụng cách trưng bài gây kinh ngạc Với việc trưng bày bất động sản, bạn cần soạn những tài liệu trình bày, có đó ca ngợi những đặc điểm của bất động sản. Cách trình bày đáng ngạc nhiên nhất mà tôi đã từng chứng kiến là của công ty 2, khi họ đang trưng bày tòa nhà văn phòng độc đáo họ đang xây dựng ở thành phố New York. Tòa nhà là một cấu trúc cao tầng hình elip, được bao bọc hoàn toàn bởi một lớp cảm thạch màu hồng. Người dân New York nhanh chóng đặt tên thánh cho nó là tòa nhà hình thổi son môi, bởi vì nó giống như một thổi son môi khổng lồ. Những người thuê phòng và những nhà quy hoạch không gian tương lai nghi ngờ về việc không gian văn phòng có hiệu quả sẽ được xây dựng trong một tòa nhà hình bầu dục. Vì tôi đại diện cho những người thuê nhà tiềm năng nên tôi được mời đến dự một buổi trình bày của người chủ để biết được những mối quan tâm nào của tôi liên quan đến vấn đề đó. Tôi được đưa vào một căn phòng trải thảm, được trang trí đẹp mắt với những chiếc ghế sang trọng theo phong cách nhà hát. Những chiếc ghế này được xếp xung quanh một cái bục cao ở giữa. Sau khi tôi ngồi xuống, ánh sáng trở nên tối lờ mờ, ngoài trừ một điểm sáng nổi bật ở chính giữa bục Nhạc nềm bắt đầu mạnh dần rồi lên đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó ở trung tâm của bụt mở ra và từ từ xuất hiện một mô hình khổng lồ được làm rất tỉ mỉ của toàn bộ tòa nhà. Bên trong mô hình được thấp sáng và cao siêu hơn rất nhiều so với bất kỳ mô hình chi tiết nào mà tôi từng thấy. Tôi chắc chắn rằng người ta phải tốn hơn 100.000 đô la để làm ra nó. Nó tạo ra nguồn cảm hứng rất mạnh mẽ. Từ lúc ánh sáng mờ dần đến lúc bài trình bày kết thúc, người dẫn chương trình ca ngợi những ưu điểm của tòa nhà, đưa ra lời mời chào rất có ấn tượng và hợp pháp nhằm thuyết phục khách hàng thuê nhà. Để trả lời câu hỏi chưa có ai đặt ra về cách bố trí văn phòng có hiệu quả, một phần tòa nhà được mở ra để cho mọi người thấy rõ sơ đồ bố trí chi tiết văn phòng, cùng với những đồ đạc cố định, đồ đạc dùng trong tòa nhà, thiết bị văn phòng, và mô hình người làm việc trong một môi trường hết sức thoải mái. Sau đó người dẫn chương trình đưa ra những lý lẽ vững chắc, ông ta nói, và tất cả những thứ này sẽ thuộc về anh với giá thuê 12 đô la một phút vuông. Do tại thời điểm đó, giá thuê của hầu hết các tòa nhà tương tự trong khu vực đều gấp đồ giá đó, và dựa trên sự hiểu biết của tôi về xây dựng và chi phí nắm giữ đất đai, tôi biết rằng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Hầu hết hợp đồng thuê phân phòng ở thành phố New York đều có một điều khoản quy định rằng người thuê văn phòng phải chia sẻ với chủ nhà một phần khi thuế bất động sản và chi phí điều hành tăng trong năm điều khoản hợp đồng này có hiệu lực. Sau đó tôi tìm hiểu ra rằng hợp đồng thuê nhà của tòa nhà Hình thỏi Son quy định rằng người thuê phải trả một phần trong số tiền thuế và chi phí hoạt động cho dù số tiền này là bao nhiêu đi nữa. Điều này làm phát sinh một khoản chi phí cho người thuê nhà từ 12 đô la đến 14 đô la cho một phút vuông, và tổng chi phí cũng sắp xỉ ngăn bằng đối thủ cạnh tranh. Mặc dù chủ tòa nhà đã dẫn dắt khách hàng đi theo con đường phòng, nhưng giá thuê 12 đô la cho một phút vuông thực sự khiến họ chú ý. Tôi không cho rằng bất kỳ người chủ bất động sản nhỏ nào cũng nên đầu tư nhiều tiền hơn vào việc giới thiệu so với quy mô dự án. Bạn nên thiết kế bài trình bày để thu hút khách hàng và khiến họ nghiêm túc xem xét sản phẩm của bạn. Bài trình bài qua hình ảnh trên bằng video và máy tính. Bài trình bài bằng slide hoặc video, máy tính đều là những công cụ bán hàng tuyệt vời. Tôi có thể nhận thấy bạn đang nghĩ rằng, Vâng, đúng vậy, nhưng chắc hẳn chúng rất tốn kém. Chi phí phụ thuộc vào việc bạn muốn chúng chi tiết và có tầm cỡ như thế nào. Bạn có thể tạo ra một trang web hoặc phần mềm máy tính tương tác nhằm giúp người thuê nhà có thể xem một căn hộ hoặc văn phòng từ nhiều góc độ khác nhau và nhìn thấy những gì có thể từ mọi cửa sổ. Kích thước phòng và giá thuê cũng có thể được trưng bày một cách thích hợp. Một bài trình bài bằng Microsoft Ball One chỉ ra những phần khác nhau của ngôi nhà và nhấn mạnh một số thuộc tính, những kỳ công của công trình. Một bài trình bày như vậy không quá tốn kém và thật dễ dàng để tìm những nhà chuyên nghiệp có thể tạo ra chính xác những gì anh muốn với giá có thể chấp nhận được. Một trong những điểm thuận lợi chính của cách trình bày như thế Là có thể sách theo dễ dàng Tất cả những gì bạn cần là một máy tính sách tay Và bạn có thể mang theo nó tới bất kỳ đâu mà bạn muốn Cho dù đó là nhà, văn phòng hoặc phòng hộp Nhiều người xem tôi như nhà tư vấn kinh doanh của Donald Trump Đã sử dụng bài trình bày trên máy tính sách tay rất hiệu quả Hình ảnh tốt thường thu hút sự chú ý của tôi Sẽ rất tắt trách nếu tôi không nói về việc trình bày bằng video và phim Một đoạn phim hay, một băng video được làm thủ công chuyên nghiệp có chất lượng cao, cùng với một kịch bản và hiệu ứng thị giác tốt, có thể là một công cụ bán hàng tuyệt vời. Chi phí làm ra nó tùy thuộc vào việc người mà bạn thuê để làm công việc đó là ai và bạn muốn tạo ra cái gì. Quy mô của dự án, bản chất của khách hàng mà bạn hướng tới và ngân sách nên được xem xét một cách cẩn thận. Đó là nhu cầu của bạn, hãy làm những gì bạn muốn và sử dụng bất cứ cái gì mà bạn cho là hợp lý. Theo kinh nghiệm của tôi, Trình bài bằng phim và bằng video có nhiều hạn chế và bạn cần phải suy nghĩ kỹ hơn khi sử dụng chúng. Sau đây là những mặt hạn chế. 1. Người xem phải được biết đoạn phim kéo dài bao lâu và họ phải ngồi một chỗ để xem trong suốt chiều dài của đoạn phim. Mọi người thường ngại mất thời gian khi xem những gì họ ít quan tâm. 2. Người xem không thể đặt câu hỏi vào giữa bài giới thiệu mà không làm gián đoạn dòng chảy của nó. 3 cần phải có một màn hình TV tốt và có thể xách theo được. 4. Một khi nó đã được làm ra và được biên tập, thật khó để bổ sung hoặc thay đổi điều gì sau đó, và việc thay đổi hoặc bổ sung cũng rất tốn kém. Mặc dù có những hạn chế như thế, nhưng video và phim cũng có một vị trí trong việc tạo ra sự hấp dẫn cho người mua và người thuê nhà. Bạn chỉ nên nhận ra những điểm hạn chế này. Tài liệu, hình ảnh minh họa và mô hình Những tài liệu có chất lượng với những hình ảnh tuyệt vời là một công cụ bán hàng cực kỳ cần thiết. Bạn phải đảm bảo rằng nó thể hiện những đặc điểm nổi bật nhất về ngôi nhà trên trang nhất, cùng với một số câu chữ hấp dẫn hoặc một câu khẩu hiệu như Anh đã xem phần còn lại, bây giờ hãy xem phần tuyệt vời nhất. Hãy tự tạo cho anh một cụm từ hấp dẫn hoặc tốt hơn, hãy nhờ một công ty quảng cáo chuyên làm sách giới thiệu về bất động sản và tài liệu bán hàng chuẩn bị tất cả các tài liệu cho bạn. Sự tuyên truyền mà nó tạo ra còn lớn hơn chi phí để tạo ra nó. Một công ty quảng cáo cũng có thể làm những bức tranh lớn, outfit quảng cáo hoặc các hình ảnh minh họa đẹp đẽ để có thể trưng bày xung quanh và trong văn phòng mà bạn muốn bán. Thật đúng là một bức tranh bằng một nghìn lời nói. Tất cả những bức ảnh và những hình ảnh đó phản ánh mức độ chất lượng bạn đang cố gắng thể hiện. Bạn cũng có thể làm cho khách hàng của bạn phải kinh ngạc, bằng cách tạo ra một mô hình tỷ lệ rất đẹp cho dự án. Các mô hình thường mang lại nhiều hiệu quả nhất khi bất động sản là sự phát triển, gồm nhiều ngôi nhà hoặc các tòa nhà. Một mô hình chỉ rõ địa điểm của các tòa nhà, đường xá và các khu vực dịch vụ có thể mang lại nhiều thông tin và rất hữu ích. Các chiến lược quảng cáo Quảng cáo là điều cần thiết đối với hầu hết các loại hình bất động sản, nhưng phải cẩn thận với nó, Bạn nên đăng quảng cáo trên những tờ báo phục vụ những độc giả mà bạn muốn hướng đến. Ví dụ, bạn sẽ không bao giờ thấy một quảng cáo cho một tòa nhà của Trump trên tờ Nhật Báo New York hoặc trên tờ Bùi Điện New York. Đại đa số độc giả của những tờ báo này không phải là những người có thể mua một căn hộ giá cao trong dự án của Trump. Thỉnh thoảng, Trump sẽ đăng một trang quảng cáo trong phần tạp chí cuối tuần của tờ Thời Báo New York. Ông sẽ thương lượng để đặt quảng cáo tại một vị trí thuận lợi trên tờ báo để hầu hết khách hàng ông đang hướng đến sẽ nhìn thấy. Tuy nhiên, thông thường quảng cáo mà Trump đăng trên tờ Thời báo New York sẽ đủ màu sắc, đầy tính thẩm mỹ, có kích cỡ nhỏ để mang lại lợi nhuận, nhưng cũng đủ lớn để người đọc có thể nhìn được. Nếu tờ Thời báo New York hoặc Vogue World có một phần đặc biệt dành cho bất động sản, Trump sẽ lựa chọn phương thức đăng nhiều quảng cáo về bất động sản trong chuyên mục đặc biệt đó và thương lượng giá sẽ hơn. Do số lượng mặt báo ông đăng ký để quảng cáo tăng lên. Các quảng cáo của Trump trên tờ Nhật Báo tương đối khiêm tốn về kích cỡ và nội dung vì mục đích chính của nó là giữ tên tuổi của Trump trong công chúng và để thu hút khách hàng có nhu cầu cấp thiết về căn hộ. Hãy tìm những tờ báo mà độc giả mà bạn hướng đến thường đọc và bạn sẽ nhận được thành quả lớn nhất cho những gì mà bạn đã bỏ ra Tiến hành các chương trình xúc tiến bán hàng thông minh Các nhà xây dựng lớn và các nhà đầu tư bất động sản có ngân sách lớn dành cho tiếp thị thường tiến hành các chương trình xúc tiến bán hàng. Ví dụ nếu bạn bán ngôi nhà đặc biệt trên một sân golf riêng, hãy tặng cho khách hàng một lượt chơi gôn miễn phí để thu hút họ đến sân golf và mua thẻ hội phiên câu lạc bộ, và có thể nhìn qua các căn nhà dành cho một gia đình ở gần đó được bán với giá 3 triệu đô la, hoặc các căn nhà nằm ở những vị trí đẹp hơn dọc sân golf Nếu tôi đang làm chương trình xuất tiến bán hàng cho một nhà hàng, tôi sẽ bán cho khách hàng hai bữa ăn với giá một bữa. Nhưng điều này không thể áp dụng cho bất động sản bởi vì giá của nó rất cao. Tuy nhiên, có nhiều phương thức sáng tạo để các nhà đầu tư nhỏ có thể tiến hành chương trình xuất tiến bán hàng có hiệu quả. Ví dụ tổ chức một bữa tiệc ra mắt và mời những người có thể giúp bạn bán được nhà, các nhà môi giới bất động sản và các đại lý bán hàng, để họ biết bạn có những gì và số tiền hoa hồng họ có thể nhận được qua việc tham gia bán hàng và cho thuê. Nếu bạn không quảng bá và xúc tiến những gì bạn đang cần bán, và những gì bạn đang cố gắng để làm, thì bạn sẽ không thành công trong việc thu hút khách hàng. Nếu bạn quyết định treo một tấm biển trên căn nhà, đừng nên treo tấm biển quen thuộc, nhà để bán. Hãy làm cho nó nghệ thuật hơn những tấm biển mà bạn đã từng thấy, với nhiều thông tin hơn, ví dụ như giờ mở cửa xem nhà, vân vân Tiếp thị đến người mua và người thuê nhà. Cho đến bây giờ chiến lược tiếp thị tốt nhất đến người mua nhà là thông qua đại lý bán hàng có hiểu biết thân thiện. Nếu bạn với tư cách là chủ nhà có những đặc tính như thế thì việc bạn làm đại diện bán hàng cho mình cũng không có gì sai cả. Nếu bạn cần giúp đỡ, đừng nên ngần ngại thuê một người bán hàng hoặc một nhà môi giới có khả năng và có thể cống hiến nhiệt huyết cho sản phẩm. Phải đảm bảo rằng Họ có đủ các công cụ như tôi đã miêu tả trong chương này để thực hiện công việc hiệu quả. Tôi cho rằng bạn nên nhờ họ thực hiện một bài trình bài giả và bạn đóng vai một khách hàng tiềm năng, đặt những câu hỏi mà khách hàng có thể hỏi. Sau đó hãy cho họ biết họ làm đúng chỗ nào, sai chỗ nào và cách để họ phát huy sự thể hiện như thế nào và củng cố các kỹ năng của họ. Bạn phải hướng dẫn đội ngũ bán hàng không được quá tự cao. Hầu hết mọi người có phản ứng sức thiện chí với những người bán hàng có ít nhưng lại cảm thấy không thoải mái với những người quá hoen hoang tự cao. Một vài lời cảnh báo cho những chủ nhà muốn tự làm người bán hàng cho chính mình. Bất cứ điều gì mà bạn nói với một khách hàng tiềm năng, có thể không bao giờ được rút lại mà không bị mất uy tín. Một người chủ nhà có thể luôn luôn thay đổi, hoặc làm rõ những điều nhân viên nói mà không tạo ra tác hại tương tự. Các chiến lược bán nhà mà tôi đề xuất cũng có thể được áp dụng trong việc thuê căn hộ với một vài thay đổi. Một hoặc nhiều mô hình căn hộ được trang bị nghệ thuật rất cần thiết cho một dự án lớn. Khách hàng phải cảm thấy ao ước căn hộ này cùng các chức năng của nó. Đó là công cụ bán hàng tốt nhất mà bạn có. Nếu căn hộ khách hàng thích đã được hoàn thành sạch sẽ, hoàn thiện và đã quét sơn, bằng mọi cách hãy chỉ cho khách hàng xem. Nếu nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thì đừng nên để khách hàng xem vì rất có để họ hình dung ra một căn hộ hoàn chỉnh. Một điều cũng rất quan trọng là, Bạn nên có kế hoạch cho mỗi căn hộ như chỉ rõ kích thước phòng và giá thuê mỗi phòng ở mỗi tầng Nên có sẵn một danh sách gồm các tiện nghi được khuyến mại hoặc liệt kê chúng trong một cuốn sách quảng cáo bắt mắt Tóm tắt Quy mô của các chương trình xúc tiến bán hàng thực sự phụ thuộc vào tầm cỡ và bản chất của sản phẩm cần xúc tiến Và khách hàng bạn đang hướng đến Không có sách nào có thể cho bạn biết bạn đã quảng cáo quá nhiều hay quá ít cho dự án Chính sách duy nhất mà người mới bắt đầu làm việc xúc tiến bán hàng có thể sử dụng là đi theo con đường của các đối thủ quảng cáo sản phẩm tương tự. Khi kinh nghiệm của bạn tăng lên thì bạn sẽ biết loại hình quảng cáo nào là tốt nhất cho sản phẩm và loại hình nào là có lợi hơn. Khi nào bạn có nghi ngờ, hãy quảng cáo thật nhiều. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 10. Làm thế nào để quản lý bất động sản như Trump? Hãy xem công việc đó như ngành dịch vụ khách hàng Những điểm chính Phát triển ốc quan sát chi tiết Xem người thuê nhà như những khách hàng quý giá Chứ không phải là những người gây rắc rối thông trọng với việc sửa chữa và bảo dưỡng Sau khi hoàn thành việc cải tạo một tòa nhà lớn hoặc mở rộng mới Trâm thường hết tiền và bây giờ là lúc thu lợi nhuận Trong các trường hợp khác, nếu mua và giữ bất động sản như một nguồn vốn hoặc ít nhất giữ nó cho đến khi thị trường nóng lên và bất động sản đó có thể được bán hoặc hoàn phúng lại, Trump sẽ giữ được quyền sở hữu. Bất kỳ nhà đầu tư bất động sản nào, thậm chí những người đánh đổi hầu hết bất động sản của mình, cuối cùng cũng muốn giữ lại. Điều này có nghĩa là bạn phải cảm thấy thoải mái với vấn đề khiến nhiều nhà đầu tư bất động sản e ngại, quản lý bất động sản. Thực vậy, dĩ nhiên nó không phải là công việc dễ nhất trên thế giới nhưng nó cũng không phải là công việc khó nhất. Nhiều nhà đầu tư bất động sản, đặc biệt là những người mới vào nghề, không muốn tham gia vào việc quản lý bất động sản và phải đối mặt với những vấn đề đau đầu khi làm một chủ nhà. Thông thường, Trump sử dụng những phương pháp ngược lại. Ông đã biến việc quản lý bất động sản thành một hình thức nghệ thuật của cá nhân ông và biến nó thành một nhân tố cốt lõi trong chiến lược toàn thể về đầu tư bất động sản. Phương thức quản lý bất động sản của Trump là Xem nó như một ngành dịch vụ khách hàng Và xem người thuê như những khách hàng quý giá Kết quả là ông có thể làm ra lợi nhuận khổng lồ Với chiến lược mua và giữ Hoặc mua, bán và quản lý Thể hiện sự quản lý tuyệt vời Bởi vì người thuê thích sự tiện nghi Và dịch vụ mà ông cung cấp Trong các tòa nhà ông sở hữu hay quản lý Các nhà đầu tư bất động sản nhỏ Có thể kiếm lợi khi tham gia định giá dài hạn bất động sản của họ Nếu họ sử dụng một chiến lược tương tự Do nhiều chủ nhà có đầu óc thấp kém, các nhà quản lý bất động sản kêu kiệt, xem người thuê là những kẻ gây tai họa, những vấn đề rắc rối và đau đầu. Các nhà đầu tư thông minh hơn có thể thành công bởi họ đối xử với người thuê như những khách hàng và cung cấp các dịch vụ cao cấp với giá cao. Trong tìm cách biến bất động sản thành nguồn vốn khổng lồ mang lại liều lợi nhuận đến nỗi ông không bao giờ có ý định bán chúng. Mark Alago là một ví dụ nổi bật cho việc này. Kiên cứu điển hình về đầu tư. Mark Alago. Mark Alago là lâu đài cực đẹp ở Palm Peak, Florida, được xây dựng vào những năm 1920 bởi Metro Free Mary Weatherport, thuộc dòng dõi của đế chế ngũ cốc, kết hôn với nhà tài chính Horton. Lâu đài có 118 phòng với 67 phòng tắm và 62.500 feet vuông sàn trên diện tích 19 hectare, không có chi phí dự phòng để xây nó. Ví dụ hơn 17 phiên nói bằng sứ sử dụng tại công trình được làm từ thế kỷ 16. Metro Dream Mary nhập chúng từ Italia. Hơn 300 thợ thủ công được đưa từ châu Âu sang, làm việc liên tục tại mar a -lago. Trong thời kỳ hoàng kim của lầu đài, với danh tiếng là nơi nghỉ đông xa xỉ, bà ta thuê 60 người làm, 30 người làm việc trong nhà gồm quản gia, đầy tớ, người giặt là, đầu bếp, người làm các công việc khác và 30 người làm việc ngoài trời, gồm thợ làm vườn, tài xế, bảo vệ. Tuy nhiên, chỉ có bà ta và con gái là Dinah Merrill sống ở đó. Khi Mertretree qua đời, Barth Alago được chuyển dụng cho người ý nhiệm của gia đình boss Với sự nguy nga tráng lệ của tòa nhà và đồ đạc trong đó, người ý nhiệm đã hiến nó cho chính quyền bang để làm bảo tàng, nhưng nó chưa bao giờ thành công trong vai trò một bảo tàng bởi vì chi phí vào thăm không đủ để trang trải chi phí vận hành và bảo trì. Không lâu sau, chính quyền buộc phải trả lại nó cho người ủy nhiệm. Người ủy nhiệm không còn lựa chọn nào khác là phải bán nó. Tuy nhiên, người ủy nhiệm muốn người mua phải bảo tồn công trình lịch sử giá trị này. Donald Trump quyết định trả giá, và dù không phải là người trả giá cao nhất, nhưng ông đồng ý giữ gìn và khôi phục vẻ huy hoàng ban đầu của công trình. Ông đã có được lâu đài do người ủy nhiệm rất quan tâm đến ý tưởng khôi phục và bảo tồn, cũng như không chi nhỏ 19 ha đất thành các mảnh nhỏ. Theo hợp đồng mua bán, Trầm đã mua tất cả đồ đạc trong lâu đài với giá cao khó tin. Thực tế khi quyết định chuyển khu bất động sản thành một câu lạc bộ thôn quê, ông đã bán đi một số đồ cổ giá trị với giá cao hơn số tiền ông đã bỏ ra để mua toàn bộ lâu đài. Lâu đài Mapalago vốn đã xuống cấp khi Trầm mua. Hiện nay nó đã được tân trang lại toàn bộ và là một khu bất động sản được hồi phục rất đẹp, độc đáo và là một câu lạc bộ thôn quê với danh sách thành viên có tên là Ai là Ai. Sau khi Trâm mua khu bất động sản, chi phí vận hành và sở hữu quá lớn so với mức độ khai thác sử dụng ít ỏi, sau khi suy nghĩ về vấn đề này, Trâm tự hỏi tại sao lại không thành lập một câu lạc bộ thôn quê với 200-300 đến người giàu có cùng chia sẻ các chi phí. Trước khi ý tưởng của ông trở thành hiện thực, ông đã phải đấu tranh để có được quyền điều hành toàn bộ khu bất động sản theo mô hình hiện nay. Khi mới mua nó, chính quyền thành phố và các thế lực không thích ý tưởng của Trump, một người không thuộc các gia đình vài phế lâu đời ở Palm Beach, là xây dựng một câu lạc bộ thôn giả ở Ma'a Họ không biết rằng Trump sẽ trở thành một đối thủ kiên cường như thế nào. Để có được sự chấp thuận, Trump dọa sẽ chi nhỏ khu bất động sản thuộc quyền hợp pháp của ông. Ông không bao giờ có ý định làm như vậy, nhưng ông dùng nó như một đòn bẫy để có được cái mình muốn, bởi vì ông biết rằng, điều cuối cùng mà thành phố muốn là một khu nhà mới trên diện tích đất của tòa nhà này. Đây là một ví dụ hay về khai thác điểm yếu của đối phương trong đàm phán. Cuộc chiến chính trị trở nên quá tồi tệ đến nỗi, sân bay Web Bombpit đã thay đổi mô hình cất cánh và hạ cánh, để máy bay bay qua khu mắt Alago nhằm làm nản lòng Trâm. Trâm đã kiên sân bay về việc Các máy bay bay thấp gây ra tiếng ồn và rung động, có thể phá hỏng công trình lịch sử của bang. Cuối cùng nhà cầm quyền địa phương nhận thấy trách nhiệm, chi phí và những rắc rối tiềm ẩn mình có thể phải gánh dịu. Họ đã chấp thuận yêu cầu của Trump và vụ kiện kết thúc. Đến lúc này Trump đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch biến Mark Alago thành một câu lạc bộ thôn quê xa xỉ. Điều này có nghĩa là khôi phục bất động sản trở lại vẻ nguyên Nga trước đây đồng thời cải thiện để nó trở nên hấp dẫn đối với những thành viên sẵn sàng trả từ 200.000 đô la trở lên để được tham gia. Vụ câu lạc bộ Mark Alago của Trump ở Palm Beach là một ví dụ kinh điển của Trump trong việc tạo ra tiếng xèo xèo mà tôi đã nói đến ở chương 5. Trump đã hình dung ra câu lạc bộ thôn giả không thu lợi từ kinh doanh sân gold mà từ rất nhiều các tiện ích xa xỉ khác hơn hẳn ở các khách sạn hay câu lạc bộ thôn giả ở Palm Beach. Trong quyết định biến mất Alago thành nơi giải trí và ăn tối cho khách, do đó ông ta hiện đại hóa toàn bộ khu nhà bếp và mở rộng khu vực ăn uống. Ông dựng lên các giải phòng và các khu nhà sinh thái mà khách có thể phải trả 1.000 đô la một đêm. Ông ta cũng đầu tư hàng triệu đô la để dựng lên căn lều và bể bê lớn ở bờ Đại Tây Dương để các thành viên câu lạc bộ và khách hàng thưởng thức ánh nắng và chơi lướt sóng. Ở trên mặt đất, Ông bố trí một bể bơi hoành tráng có kích cỡ của Olympic, một khu tennis với năm sân đạt tiêu chuẩn thi đấu, một trung tâm thẩm mỹ và khu vực tắm nước khoáng. Với những người thích chơi môn rockey, các chuyên gia có thể dạy họ tại một khu thi đấu trên một bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, không hài lòng với khu lều lớn có thể chứa tới 1000 khách. Trọng đã cho xây một phòng khiêu vũ lớn mang tên Trumpets để thay cho hội lều. Đây là nơi tổ chức đám cưới tiệc tùng hay các hoạt động nhân đạo. Đây thực sự là một tiện ích đặc biệt, đạt tới đỉnh cao của đẳng cấp và sự xa hoa. Một điều thú vị là rất nhiều người có thế lực ở Palm Beach, những quan chức chính quyền thành phố và những người chống đối Trump mạnh mẽ đã ngay lập tức đăng ký làm thành viên đặc quyền của Mark Alago. Họ nhận ra rằng danh hiệu thành viên của Mark Alago là biểu tượng của thế lực họ cần có, và họ đã đúng trong đó quản lý Mark Alago như thế nào. Phong cảnh có ấn tượng đáng kinh ngạc và được bảo quản công phu, các khu vực công cộng đem lại cho các thành viên một cảm giác thoải mái và xa hoa. Dù khu tắm nước khoáng và làm đẹp cần tính riêng tư, nhưng chúng được thiết kế tào nhã đã thể hiện sự tinh tế lộng lẫy. Khu vực thể dục thực sự đặc biệt, câu lạc bộ có các lớp thể dục thường ngày như yoga nóng và aerobic nặng. Hầu hết, các khu tắm nước khoáng và câu lạc bộ thôn giả, Không thể cạnh tranh với các tiện ích tại Marc Alaco, đặc biệt đến chú ý là dịch vụ ăn uống với các đầu bếp hàng đầu và đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản. Trong suốt mùa, vào cuối tuần, Trump mời các nghệ sĩ biểu diễn danh tiếng như Paul Arca, Tony Bennett, Natalia Cole và những nghệ sĩ khác. Chi phí ban đầu cho mỗi thành viên là 250.000 đô la, chưa bao gồm tiền ăn. Mức giá này cao hơn cả ở câu lạc bộ thôn quê chất lượng cao nhất mà anh có thể thấy ở bất kỳ đâu. Còn ai ngoài Trump có thể hình dung ra danh sách những người sẵn sàng trả tới 1/4 của 1 triệu đô la, chủ yếu để thưởng thức buổi tối ở một câu lạc bộ. Mark Alago không chỉ làm lợi cho các thành viên, mà còn làm lợi cho cả Trump. Khoản phí ban đầu đó được coi là số tiền mà câu lạc bộ phay của các thành viên và được hoàn lại trong thời gian 30 năm. Vì vậy, nó không bị đánh thuế, nhưng là có thể sử dụng để chi trả chi phí nâng cấp hoặc bất kỳ mục đích gì mà châm muốn. Hội phí hàng năm của các thành viên và số tiền thu được từ các hoạt động còn lớn hơn nhiều chi phí vận hành, bao gồm cả thuế bất động sản. Câu lạc bộ này chính là một cổ máy làm ra tiền, và ít câu lạc bộ làm được như vậy. Phát triển ốc quan sát chi tiết Các nhà đầu tư bất động sản nhỏ cần nhớ rằng, Điều nguy hiểm nằm ở các chi tiết, hãy chú ý các chi tiết nhỏ cũng như các chi tiết lớn. Một số người sẽ chấp nhận chi nhiều tiền hơn cho một tòa nhà, bảo quản tốt hơn một tòa nhà được bảo quản ở mức trung bình. Mark Alaco là một ví dụ tuyệt vời về ốc quan sát chi tiết của Trump. Nó có tầm quan trọng trong việc khôi phục cơ ngơ tinh tế này, trở về vẻ quyền quý vốn có của nó, đồng thời phục vụ cho một nhóm khách hàng có thế lực đóng hội phí hàng năm. Trump chỉ sử dụng những vật liệu xây dựng tốt nhất như các công trình bằng đá được chạm khắc thủ công, ngói nhập từ Italia và các vật liệu khác phù hợp với mục đích bảo tồn chất lượng thẩm mỹ, mang tầm cỡ thế giới của khu bất động sản Ma'a Lago. Câu lạc bộ cũng có một hầm rượu nho có thể thỏa mãn khẩu vị của những người sành sỏi. Người đầu bếp sành điệu còn nổi tiếng bởi sự chuẩn bị công phu và màn trình diễn ấn tượng với vô vàng món ăn. Danh sách này kéo dài vô tận. Khi phải bảo dưỡng, Trâm thực sự bị ám ảnh. Ông đi xem xét tất cả các đồ đạc và tận mắt kiểm tra xem các đồ đồng đã được đánh bóng thật hoàn hảo chưa. Nếu thấy cái gì cần sửa chỗ hoặc một cái thang máy bẩn, ngay lập tức ông sẽ gọi người chịu trách nhiệm tới. Nếu một nhân viên không ăn mặc đồng phục sạch sẽ là lùi cẩn thận, ông sẽ nhận ngay. Nếu một nhân viên không trả lời điện thoại đúng lúc, ông sẽ tìm hiểu lý do. Ở mắt Alago, Trầm luôn có con mắt quan sát thận trọng, nếu có đồ gì đó được sơn và lớp sơn hơi nhạt đi, ông ta sẽ yêu cầu sơn lại ngay lập tức. Nếu một khóm cây mới trồng, ông cảm thấy không phù hợp, ông sẽ bắt thay ngay lập tức. Có lẽ ví dụ chính xác nhất về ốc quan sát chi tiết của Trump được thể hiện qua đồ đạc ở lâu đài. Nhiều món đồ là đồ cổ có chất lượng tương đương đồ cổ ở viện bảo tàng. Vì vậy trong quyết định bán thay vì để dùng cho câu lạc bộ. Tuy nhiên trước khi bán Món món đồ đều được chụp ảnh và sau đó được thay thế bằng bản sao giống hệt. Hãy làm cho mọi người muốn sống trong tòa nhà của bạn, bởi vì bạn quan tâm đến nó. Bạn có thể làm được điều này bằng các cách sao. Sự sạch sẽ phải được đặt lên hàng đầu. Đầu tư tiền vào một số hạng mục cung cấp dịch vụ cho người ở, chứ không phải đơn giản chỉ cung cấp chỗ ở. Ví dụ, người quản gia nên cung cấp thêm một số dịch vụ chăm sóc khách hàng như gửi và nhận bưu kiện hoặc dịch vụ sửa chữa phối hợp. Cho phép người thuê nhà sử dụng bình nước nóng, hoặc lắp thiết bị hơi nước trong phòng tắm Hoa Sen, hoặc lắp đá Go Night trong phòng tắm lớn, lắp đặt đèn hoặc gương đặc biệt để trang điểm, hoặc bếp với tủ chén trên cao, hoặc một bục ở giữa bếp. Tất cả đều có nhiều không gian chứa đồ và được thiết kế cẩn thận. Thuê một quản gia hoặc người quản lý tòa nhà, luôn luôn sẵn sàng có mặt và có thái độ phục vụ khách hàng tốt. Nếu anh cần tìm một người thích hợp cho công việc điền hóa đơn, Hãy liên hệ với một công ty tuyển dụng, một liên đoàn lao động, hoặc qua một tờ báo địa phương, kiểm tra cẩn thận tất cả các giấy tờ chứng nhận. Liên hệ ngay lập tức đến các chuyên gia có sẵn số điện thoại của mỗi phụ mua bán để người thuê nhà có thể gọi trực tiếp. Phản hồi nhanh chóng đối với các sửa chữa cần thiết. Nếu bạn có một cơ chế để tập trung tất cả các phản năng về một nơi và xử lý ngay lập tức, bạn sẽ tạo được thiện ý đáng kể đối với người thuê nhà. Có rất nhiều các chi tiết nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn đối với người thuê nhà. Hãy hỏi xem họ muốn gì và họ sẽ mong muốn được thuê nhà của anh dù điều đó có nghĩa là họ phải trả tiền thuê cao hơn. Xem người thuê nhà như những khách hàng quý giá chứ không phải những người gây sắp rối. Một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm là thuê một người quản lý có thái độ dễ chịu, có hiểu biết và định hướng khách hàng. Nhiều chủ nhà đối xử với người thuê nhà như kẻ thù. Nếu bạn tìm cách làm vui lòng người thuê nhà và phục vụ lịch sự, nhanh chóng, bạn sẽ có lợi thế hơn hẳn các đối thủ. Một phương pháp được Trump sử dụng trong các tòa nhà văn phòng là truy cập trang web WorkSpeed. Nếu khách thuê phàn nàn về bất kỳ vấn đề gì như trục trặc về điện, anh ta sẽ đăng nhập vào WorkSpeed và cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc và vị trí xảy ra. Thông tin này ngay lập tức được Wallspeed gửi đến người chịu trách nhiệm sửa chữa điện. Người này sẽ nhập thời gian nhận khiếu nại, ai sẽ khắc phục và khi nào được khắc phục. Tất cả thông tin này cũng được chuyển đến văn phòng của tòa nhà để giám sát sự cố và hiệu quả hoạt động của nhóm sửa chữa. Quy trình này giúp tránh tình trạng các đường dây điện thoại luôn trong tình trạng bận. Tránh tình trạng người sửa chữa nói rằng anh ta không nhận được lời phàn nàn và tránh trường hợp một ông khách giận dữ nào đó nói rằng Đã gọi điện tới 5 lần mà chẳng ai để ý Câu chuyện sau đây mô tả một hình thức dịch vụ khách hàng Mà một nhà đầu tư bất động sản có thể học hỏi Gần đây tôi vào một sòng bạc không thuộc thương hiệu Trump Có một nhân viên an ninh ngồi ở bụng cách cửa ra vào tới 8 phít Cánh cửa phải mở bằng tay Cô ta thấy tôi đang tới liền đứng dậy Nói chào buổi sáng với tôi Kèm một nụ cười thân thiện và đi tới để mở cửa cho tôi Khi tôi vào bên trong sòng bạc Mọi thứ trông sạch sẽ và được bảo quản tốt Kết gọi là tôi cảm thấy mình như một người đặc biệt Bây giờ tôi không biết tự cô ta tỏ ra lịch sự như vậy Hay được đào tạo về phục vụ khách hàng Nhưng tôi biết rằng 3 tháng trước đây Khi tôi vào sòng bạc đó, cũng tại lối vào đó Nhân viên an ninh ngồi ở bục Thậm chí cũng không nhìn lên để xem ai vào Sự cố gắng nhỏ bé của nhân viên an ninh nhã nhặn Đã tạo được ấn tượng tốt đối với tôi Giờ đây nếu bạn là chủ bất động sản này Chẳng lẽ bạn lại không muốn tất cả nhân viên của mình tạo ấn tượng tốt đẹp này với khách hàng? Nếu có nhiều sông bạc nằm cạnh nhau và đều có những trò chơi giống nhau, thì hầu hết người chơi sẽ chọn sông bạc nào khiến họ cảm thấy mình là người đặc biệt. Làm thế nào để cung cấp một dịch vụ tuyệt vời trong một bất động sản nhỏ cho thuê? Một giải pháp đơn giản để quản lý bất động sản là bạn, với tư cách chủ nhân, đến sống tại một trong các căn hộ. Bằng cách đó, bạn sẽ đảm bảo được khu nhà và sân chơi sạch sẽ, không tì vết. Nếu bạn có khuyến hướng về máy móc, thì bạn có thể sửa chữa và bảo trì tất cả những thứ bị hư hại. Trong một trường hợp khác, anh có một tòa nhà gồm 4 căn hộ nhưng không sống ở đó. Tốt nhất nên nhờ một người sống ở đó để chịu trách nhiệm giữ chìa khóa, cho khách xem các phòng trống, sửa chữa lặt phật và chịu trách nhiệm về nhiều dịch vụ khác. Hãy nhờ một người thuê nhà mà bạn cho là tốt nhất trồng coi tài sản và khích lệ họ bằng cách giảm giá thuê. Đối với công việc sửa chữa hay chăm sóc phong cảnh, bạn nên thuê người ngoài. Một điều rất quan trọng là người thuê nhà có thể liên hệ ngay với một ai đó khi cần trợ giúp, chẳng hạn như người quản lý hay người giúp việc. Tối thiểu phải có ai đó ở tòa nhà để gọi cho bạn khi phát sinh một sự việc cần sự chú ý của bạn. Lời khuyên đối với việc thu tiền thuê Đừng bao giờ để người quản lý hoặc người giám sát khu nhà nhận tiền thuê hay loại tiền nào khác. Trong trường hợp khẩn cấp thì chỉ có bạn mới có thể nhận tiền mặt bằng. Người quản lý tại chỗ có thể được phép nhận xét hoặc thư chuyển tiền. Điều này giúp tránh khả năng trộm cắp hoặc biển thủ số tiền của chủ nhà hay xảy ra tranh cãi khi có vấn đề đối với số tiền được giao. Thận trọng với công việc sửa chữa và bảo dưỡng Trong cuốn sách này, Tôi đã nói về cách trầm có được giá rất cao cho bất động sản bằng cách cho khách hàng hưởng những thứ xa hoa rất ấn tượng mà họ chưa bao giờ thấy. Ông chỉ sử dụng đá hoa cương tốt nhất, mỗi viên phải hài hòa với nhau. Ông chỉ sử dụng thép bóng như gương và chúng cũng phải thật hoàn hảo. Sử dụng vật liệu chỉ là một phần, việc giữ cho chúng luôn mới tin, mới khó. Trích lý của Trump về sửa chữa và bảo trì là không do dự. Mọi thứ phải được bảo trì thường xuyên. Bởi những thợ lành nghề, những gì mà các ông chủ tòa nhà và các nhà quản lý tài sản khác làm theo Trump là chưa đủ. Các cửa sổ phải được lao rửa vài tuần một lần, chứ không phải là bốn lần một năm như các tòa nhà khác. Thảm trải thang máy được hút bụi ba lần một ngày, chứ không phải một tuần một lần. Đồng phục phải sạch sẽ, là cẩn thận và phải vừa vặn. Đồng phục cho nhân viên trong các tòa nhà của Trump được thiết kế cầu kỳ và độc đáo hơn đồng phục truyền thống. Nếu bạn vào bất kỳ tòa nhà nào của Trump, bạn sẽ thấy nền đá hoa cương bóng loán và các cửa kính không có một phép bẩn. Một triết lý của Trump về bất động sản của ông là Đừng đợi đến khi nó hỏng rồi mới sửa, mà hãy sửa trước khi nó hỏng. Mức độ thận trọng liên quan đến dịch vụ, bảo trì và sửa chữa là một trong những lý do để khách sạn quốc tế Trump ở thành phố New York luôn được xếp hạng năm sao Gần đây được tạp chí Travel Pleasure Bầu chọn là khách sạn tốt nhất ở thành phố New York. Khách sạn này thậm chí không thuộc một trong những khách sạn có tên tuổi lớn như Bốn Mùa, Pires và Ritz-Carlton. Mặc dù không được công nhận là khách sạn có tên tuổi lớn, nhưng nó được xếp hạng là khách sạn số 1 ở New York. Dựa vào sự nổi tiếng của Trump về chất lượng và dịch vụ, khách sạn này có giá cao nhất so với bất kỳ khách sạn nào ở thành phố New York. Tuy nhiên khách hàng vẫn sẵn sàng chi trả. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần tóm tắt cuối chương 10. Mọi người thường có khuyên hướng nghĩ rằng những thứ nhỏ nhặt thì không cần chú ý nhiều. Sự thật là kích cỡ không liên quan gì đến việc nó được chú ý nhiều hay ít. Bạn càng quan tâm nhiều đến các vấn đề về sở hữu bất động sản thì người ta sẽ càng nhận ra rằng tòa nhà của bạn là tòa nhà mà họ mong muốn. Bởi vì bạn là một chủ nhà có quan tâm đến họ. Đó chính xác là những gì tôi đã và đang nhấn mạnh khi nói về các tòa nhà của Trump giống như Mark Alago. Đó là dịch vụ và dịch vụ, dịch vụ Đó là việc thuê những con người thân thiện, hiểu biết và lịch sự Đó là việc chú trọng vào sự sạch sẽ Đó là đầu tư tiền bạc để phục vụ những người sử dụng chứ không phải chỉ đầu tư vào tòa nhà Bạn phải tập trung tạo ra sự khác biệt và độc đáo Tất nhiên bạn không muốn quá cực toan rằng Các nhà của bạn không hấp dẫn thị trường mà bạn đang hướng đến Nó phải ở trong tình trạng tốt và đầy đủ chức năng Điều này khiến nó trở thành niềm ao ước của mọi người Chẳng hạn có một người trong nôm tòa nhà Không nhất thiết phải ở trong tòa nhà Nhưng ít nhất người thuê nhà có thể tiếp cận được Sẽ là một dịch vụ gia tăng tuyệt vời Một ví dụ khác là Bản tin của tòa nhà Nhiều người thuê nhà cho rằng Nó mang lại nhiều thông tin cho họ Xin nhắc lại một lần nữa Đó là sự khác biệt và độc đáo so với những gì mà người khác đang làm. Mức độ sáng tạo và khéo léo trong phương thức phục vụ người thuê nhà của một nhà đầu tư nhỏ sẽ thể hiện trong lợi nhuận gia tăng. Mọi người sẽ bỏ ra nhiều tiền hơn nếu họ nhận được nhiều hơn. Điều đơn giản là vậy. Tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 11, Chiến lược nắm giữ và chiến lược bán bất động sản. Những điểm chính hoạch định nhiều mốt thời gian sở hữu, chiến lược nắm giữ, chiến lược bán. Ngoài trừ các căn hộ thuộc quyền quản lý chung, Donald Trump cũng giống như hầu hết các nhà đầu tư bất động sản có hiểu biết, ít khi bán đi phần đầu tư bất động sản tạo ra nguồn thu nhập tốt. Nếu ông bán đi bất kỳ số cổ phần bất động sản nào, ông ta sẽ đầu tư lại số tiền thu được vào việc gì đó, và có nơi nào để kiếm tiền tốt hơn ở một thân gỗ cứng và tốt trên đất mẹ. Là một nhà đầu tư bất động sản, bạn nên nhận ra rằng rất khó, chưa nói là rất tốn thời gian để tìm được nguồn đầu tư bất động sản để bạn có thể đầu tư số tiền đó. Với suy nghĩ đó, sau đây là những nguyên tắc chính giúp bạn quyết định liệu nên bán phần đầu tư bất động sản hay không, cùng với nhiều chiến lược giữ hay bán bất động sản để bạn xem xét. Hoạch định nhiều mốc thời gian sở hữu, trông luôn cố gắng dự đoán khi nào bất động sản của ông có thể đạt đến giá trị tối đa. Nhằm giúp ông quyết định thời gian giữ Hoặc khi nào có thể sao bán Các nhà đầu tư nhỏ nên có nhiều mốc thời gian sở hữu Kể cả thời điểm muốn bán Cũng như thời điểm mong đợi đạt được Hay dự đoán mất cái gì phụ thuộc vào thời gian mà bạn nắm giữ bất động sản Cố định và hoán đổi Mốc thời gian giữ ngắn nhất là chiến lược cố định và hoán đổi Điều này có nghĩa là Mua bất động sản Xây dựng và cải tạo nó Sau đó bán đi để lấy lại trong thường sử dụng chiến lược này nhưng không bán toàn bộ tòa nhà ví dụ trump sẽ đến đổi một số căn hộ trong tòa nhà ông vừa hoàn thiện để trả chi phí xây dựng tòa nhà và thu hồi cúng đầu tư ban đầu của ông Tuy nhiên nếu đó là tòa nhà tạo ra nguồn thu nhập tốt thì ông cũng sẽ giữ lãi suấtt sở hữu và hưởng lợi tức nó tạo ra hãy ghi nhớ rằng khi bạn bán một căn nhà không cần thiết phải bán và lấy hết tiền hãy nghĩ đến việc bán trả góp theo hợp đồng đất đai hoặc lấy lại tiền thế chấp mua với một tỷ lệ lãi suất hấp dẫn và kiếm lợi nhuận lâu dài. Khi Trump mua tòa nhà GM ở thành phố New York, đó là tòa nhà lớn nhất tôi từng thấy, thỏa thuận mua bán được thảo luận chi tiết ở trường 6. Ông đã đầu tư hàng triệu đô la để xây dựng một trung tâm mua bán mới, một tiền sánh tráng lệ và những thang máy hiện đại, hệ thống điện, SVAC và các hệ thống khác của tòa nhà. Việc hoàn thiện nâng cấp đã mang lại giá thuê cao hơn, điều này làm tăng giá trị của tòa nhà một cách mạnh mẽ. Chỉ sau một vài năm sở hữu tòa nhà, giá thuê tăng đã giúp bán tòa nhà với lợi nhuận khổng lồ. Sau đây là những điều bạn cần xem xét khi tạo ra mốt thời gian. 1. Tôi có cho rằng quyền sở hữu của tôi đối với dự án này là ngắn hạn, 5 năm hoặc dưới 5 năm hoặc dài hạn. 2. Tôi có muốn chuyển quyền sở hữu bất động sản này cho người thừa kế của tôi. 3. Tôi có dự định bán mà không phát triển nó, như bất động sản được mua cho ngân hàng nhà đất. 4. Tôi có dự định phát triển nó và sau đó bán nó. 5. Tôi có khả năng để giữ bất động sản nếu thị trường bất động sản đi xuống trong một vài năm và nguồn thu từ việc cho thuê bị giảm. 6. Khi nào tôi được yêu cầu phát triển vốn? 7. Có phải bất động sản làm mất đi nguồn thu nhập tốt? Ngắn hạn hay dài hạn? Điều đầu tiên bạn phải làm là xem xét bản chất của sự đầu tư. Ví dụ nếu bạn đầu tư vào một khu dân cư bền vững, bạn sẽ muốn mua và giữ nó. Đó là một sự đầu tư dài hạn vì rất có khả năng, nó luôn tạo ra hiệu quả tốt và tạo ra một nguồn thu nhập đều đặn, luôn theo kịp lạm phát có khả năng xảy ra. Mặt khác, nếu bạn mua một cái gì đó có vòng đời không đáng tin tưởng, chẳng hạn như mua một khu buôn bán vải phốc mà không có được những hợp đồng dài hạn hoặc những người thuê lớn và bền vững, thì tôi cho rằng đó là sự đầu tư ngắn hạn và sẽ phải nhanh chóng bán đi nếu thời gian trống và khó tìm được người thuê cho kính chỗ. Nếu bạn chọn đầu tư vào một khu bất động sản công nghiệp hoặc thương mại hoặc bán lẻ với một hợp đồng dài hạn và người thuê có khả năng tài chính bền vững, thì đó là sự đầu tư dài hạn. Chu kỳ của bất động sản Bất kỳ nhà đầu tư bất động sản nào, dù lớn hay nhỏ, phải thừa nhận một thực tế rằng, thị trường bất động sản vận hành theo một chu kỳ có thời gian và thời hạn không thể đoán trước được. Khi tỷ lệ lãi suất thế chấp cao, sức bán nhà hoặc căn hộ sẽ giảm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng hoặc tình trạng suy thoái cũng sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực. Theo tôi, có một số khía cạnh về bất động sản mà bạn có thể trông cậy vào. Một là chi phí xây dựng sẽ tăng theo thời gian. Một khía cạnh khác là nguồn cung cấp bất động sản cho bất kỳ loại hình sử dụng nào cũng có giới hạn. Mặc dù rất khó để dự đoán bất cứ chu kỳ bất động sản nào với một độ chính xác hợp lý, nhưng vẫn có thể có nhiều tổ chức theo dõi các xu hướng và báo cáo các kết quả họ tìm được. Các nguồn tin từ chính quyền thường ít tin cậy nhất bởi vì chúng không cụ thể cho từng khu vực. Các báo cáo của những nhà môi giới bất động sản có tiếng ở địa phương, các ngân hàng ở địa phương hoặc các tổ chức tài chính là một nguồn đáng tin cậy hơn rất nhiều. Lời khuyên tốt nhất của tôi đối với các nhà đầu tư bất động sản là hãy thu thập càng nhiều thông tin từ nhiều nguồn càng tốt và đưa ra kết luận sáng suốt về xu hướng thị trường. Hãy bán khi thị trường nóng lên. Một ví dụ kinh điển về việc quyết định thời gian bán được minh chứng bởi Leonard Handrel. Ông đã làm giàu với việc xây và cho thuê các tòa nhà chung cư ở thành phố New York. Ông vốn là một nhà đầu tư dài hạn. Tuy nhiên khi ý tưởng chuyển đổi tòa căn hộ sang các căn hộ tổ hợp trở nên cấp thiết, có rất nhiều người tranh giành nhau để mua các tòa nhà chung cư với mục đích chuyển đổi chúng thành các căn hộ tổ hợp. Do vậy có thể bán riêng từng căn hộ với giá cao. Một vấn đề mà những người chủ gặp phải khi muốn chuyển đổi một tòa nhà sang quyền sở hữu hợp tác là thuyết phục được 15% số người thuê trong nhà, đồng ý mua các căn hộ của họ. Đây là một yêu cầu hợp pháp ở New York trước khi người chủ được phép công bố kế hoạch về tổ hợp có hiệu quả. Đó là lúc những cuộc thương lượng mạnh mẽ nhất bắt đầu. Nếu bạn không thuyết phục được 15% số người thuê, bạn không thể tuyên bố kế hoạch tổ hợp có hiệu quả và anh phải chờ đợi một thời gian mới có thể bắt đầu lại. Vì vậy, việc thuyết phục được 15% số người thuê mua căn hộ thường phải có những cuộc thương lượng phức tạp về giá họ sẵn sàng trả để mua căn hộ và những gì họ muốn người chủ tòa nhà phải làm để thuyết phục họ mua nhà. Một khi kế hoạch tổ hợp có hiệu quả, có thể tiến hành các thủ tục thu hồi nhà cho phép chủ tòa nhà sở hữu các căn hộ còn lại và bán chúng cho những người mua mới, thỏa thuận đềm bù cho một số người thuê với giá cắt cổ. Trở thành một quy tắc Kendall sở hữu nhiều tòa nhà chung cư Và ông xem những người thuê nhà như người trong gia đình Khi tôi hỏi Tại sao ông không kiếm lợi từ sự bùng nổ đổ chuyển đổi này Ông nói Tôi không muốn chiến đấu với người thuê nhà của mình Qua việc chuyển đổi tòa nhà sang hình thức hợp tác Hay để những người khác đau đầu với việc đó và cặt hái thành quả Khi thị trường các tòa nhà chung cư đã sẵn sàng Để chuyển đổi sang hình thức hợp tác xã nóng lên Tôi sẽ bán với cái giá cao hơn bình thường cho những người muốn chuyển đổi chúng và tôi sẽ lấy tiền đó để mua đất ở một địa điểm tốt có hợp đồng thuê dài hạn. Kendall đã có một quyết định hết sức tỉnh táo để từ bỏ lợi tức mà ông có được từ việc cho thuê căn hộ, bán các tòa nhà với giá cao do nhu cầu đặc biệt tại thời điểm đó và chuyển số tiền đó sang hình thức đầu tư bị động, đảm bảo và an toàn trong lĩnh vực cho thuê mặt bằng, tận dụng được chế độ thuế ưu đãi Ông đã đổi một tòa nhà có thể chuyển đổi sang hình thức hợp tác để lấy một hợp đồng thuê mặt bằng được sở hữu bởi khách hàng cũ của tôi đó là ông John Goldman Mảnh đất mà ông Goldman đổi nằm dưới một công trình văn phòng lớn có tên gọi là tòa nhà Newquid trên đại lộ Madison Số tiền chuyển đổi thấp hơn số tiền mà Kendall kiếm được từ tòa nhà chung cư nhưng đó là một sự đầu tư vững chất mà cuối cùng sẽ tăng giá trị Bằng cách làm lại những ký xảo đầu tư này Kendall đã tích lũy được một số phúng lớn để lại cho người kế thừa của ông mà không phải đau đầu về quyền sở hữu và hoạt động của tòa nhà chung cư. Sau đó tôi được biết rằng, một số lần Kendall chuyển đổi các tòa nhà sang hình thức hợp tác không thành công, chủ yếu do các cuộc tranh chấp với những người thuê nhà mà rốt cuộc phải nhờ tòa giải quyết. Kendall tận dụng cơ hội để đầu tư khi thời cơ chính mùi và chuyển sang một chiến lược đầu tư thận trọng hơn. Cứ khi nào thị trường đang sốt loại hình bất động sản mà bạn có, bạn nên nghĩ đến việc bán nó và thu lợi nhuận lớn. Sau đó đầu tư tiền vào một loại hình bất động sản khác mà nhu cầu và giá cả của nó không quá cao. Các chiến lược nắm giữ Sau đây là một số ví dụ về các chiến lược được sử dụng bởi các nhà đầu tư bất động sản. Một số chiến lược là dài hạn và một số là ngắn hạn. Ngân hàng nhà đất Về bản chất, chiến lược này là dài hạn bởi vì anh đang đầu tư vào một bất động sản mà bạn có ý định nắm giữ, để sau đó hoặc phát triển nó tại thời điểm nào đó trong tương lai, hoặc bán cho một người khác. Ví dụ bạn có thể mua đất và sử dụng nó làm bãi đổ xe, với dự định xây một tòa nhà văn phòng trong tương lai, khi nhu cầu về văn phòng gia tăng. Một ví dụ khác về ngân hàng nhà đất là xây những căn nhà với chi phí tương đối thấp để cho thuê làm nhà kho, ở một thời điểm mà anh cảm thấy rất có lợi thế chiến lược trong tương lai. Trong khi đó, anh cho thuê nhà kho đó với ý định một ngày nào đó sẽ phá nó và xây lên một cái gì đó, mang lại nhiều lợi nhuận hơn, chẳng hạn như một cửa hàng bán lẻ hoặc một cửa hàng thức ăn nhanh. Ngân hàng nhà đất có thể mua một mảnh đất trống hoặc một tòa nhà có kế hoạch phát triển trong tương lai và sau đó bán lại tại một thời điểm thích hợp. Tôi tình cờ phát hiện một ví dụ điển hình về bất động sản. Vợ tôi đang nói chuyện với một trong những người bạn của cô ấy và người bạn đó có nói về việc chồng của cô ta, Cherry, được đề nghị với mức giá gần 5 triệu đô la để chuyển nhượng hợp đồng thuê một quán bar và quán trả nướng ở đại lộ thứ 6 tại thành phố New York. Vợ tôi cho rằng cô ấy không hiểu được hết vấn đề và bảo tôi nói chuyện với Cherry và tìm hiểu kỹ hơn. Cherry khẳng định với tôi rằng anh ta đang thương lượng với một chi nhánh của công ty Redcorp để bán lại hợp đồng thuê quán rượu và quán giả nướng của anh ta với giá khoảng 5 triệu đô la. Nhưng anh ta cho rằng việc này có vẻ đáng nghi và không tin chắc rằng đó là một đề nghị nghiêm túc bởi vì giá đó quá cao. Khi anh ta nói cho tôi biết địa điểm của quán rượu thì tôi biết rằng nó nằm ở một vị trí có lợi thế chiến lược. Tại đây người ta dự tính sẽ xây một tòa nhà văn phòng cao tầng mới. Tôi nói với Jerry Đó hoàn toàn có khả năng là một lời đề nghị nghiêm túc và nếu anh quyết định chấp nhận chuyển nhượng hợp đồng thì anh cần một luật sư bất động sản giỏi và một kế toán giỏi. Không phải tôi đang tìm việc cho mình, nhưng nếu anh cần tôi thì tôi sẵn sàng làm luật sư cho anh. Đó là một ngày thứ sáu và anh ta bảo tôi rằng anh ta sẽ đi Las Vegas tuần sau mới về và anh ta sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Vào tối thứ bảy, tôi nhận được cuộc điện thoại của Cherry. Anh ta yêu cầu tôi làm luật sư cho anh ta về vụ này. Tôi đồng ý và hỏi là anh ta, Jerry, tại sao anh không chờ cho đến khi anh trở về New York? Tại sao anh lại gọi cho tôi vào một buổi tối thứ bảy? Câu trả lời của anh ta là, trong chuyến bay tối qua, tôi ngồi cạnh một người đàn ông. Ông ta tình cờ nói rằng, ông là một nhà điều hành bất động sản lớn. Tôi kể cho ông ta toàn bộ câu chuyện của tôi, và anh ta nói rằng, chỉ có duy nhất một luật sư anh nên nhờ. Đó là George Rock, Rock. Anh ta là luật sư của tôi, nhưng anh ta quá bận nên không thể giúp tôi được. Vì vậy tôi quyết định tốt hơn là nên gọi cho anh ngay. Tôi đã lấy được 5 triệu đô la cho Jerry và anh ta vui mừng đến nỗi Anh ta nghĩ rằng mình đã khám phá được một thế giới chưa được biết đếm về bất động sản. Anh ta nói anh ta đang nghĩ đến việc mua bất động sản ở một khu vực khác mà anh ta cho đó là một vị trí chiến lược và bắt đầu kinh doanh ngân hàng nhà đất. Tôi đã cảnh cáo anh ta, Jerry, những gì xảy ra với anh là một sự may mắn, đừng nghĩ rằng nó sẽ xảy ra một lần nữa. Tôi khiến anh nên đầu tư tiền vào một cái gì đó mà anh biết rõ. Một thời gian ngắn sau đó, anh ta hỏi ý kiến của tôi về một bất động sản nào đó anh ta dự định sẽ mua để kinh doanh ngân hàng nhà đất. Tôi nói với anh ta, Jerry, anh hãy quên điều đó đi, tôi biết lô đất đó, John Coleman đã phong tỏa nó với mảnh đất bên cạnh và anh sẽ chết với mảnh đất anh dự định mua. Anh ta đã không thích lời khuyên của tôi, vì vậy anh ta thuê một luật sư khác và mua mảnh đất mà tôi đã cảnh báo. Trong 3 năm, anh ta đã làm mất toàn bộ 5 triệu đô la. Lời cảnh báo trước, ngân hàng nhà đất không dành cho những người rụt rè hay những ai có khả năng hạn chế. Sự bền bỉ là điều kiện tiên quyết. Cho thuê với quyền lựa chọn được mua Cho thuê nhà hoặc căn hộ luôn luôn là cách tốt nhất để các nhà đầu tư bất động sản nhận được phần thưởng xứng đáng từ việc đầu tư. Tuy nhiên khi cho thuê nhà, có một phương thức tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để có được một lợi nhuận cao hơn. Bạn có thể làm được điều này bằng cách cho người thuê nhà có quyền lựa chọn mua nhà. Nếu họ muốn mua, bạn sẽ đồng ý áp dụng một phần trong giá thuê cho giá mua. Ví dụ bạn cho thuê một ngôi nhà với giá 950 đô la một tháng và bạn cho người thuê quyền lựa chọn mua ngôi nhà trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Bạn nhất trí rằng, nếu người thuê quyết định mua ngôi nhà, bạn sẽ cho phép người thuê trả 200 đô la một tháng để mua ngôi nhà. Nếu người thuê nhà ở đó trong thời gian vài năm, anh ta hoặc cô ta sẽ được ưu đãi mua ngôi nhà, chứ không phải rời ngôi nhà và mất đi cơ hội. Sự chuyển đổi Đôi khi một bất động sản cần được chuyển đổi hình thức sử dụng để đạt giá trị lớn hơn. Nếu bạn có một tòa nhà chung cư hoạt động không được tốt lắm và sự phân chia vùng cho phép chuyển đổi sang hình thức văn phòng, hãy xem xét điều này. Nếu nó mang lại lợi nhuận sau khi đã tính toán chi phí chuyển đổi và phần lợi nhuận gia tăng từ việc cho thuê văn phòng thường gấp đôi giá cho thuê nhà ở, bạn nên xem xét nó nghiêm túc. Nhưng điều ngược lại có thể xảy ra, đặc biệt nếu bạn chuyển sang hình thức quản lý chung hay hình thức hợp tác. Việc bán các căn nhà thuộc quyền quản lý chung có thể giúp bạn thoát khỏi một sự đầu tư kém. Khi tình hình tài chính đảm bảo, chính quyền sẽ tạo ưu đãi để khuyến khích người chủ quyền đổi tà nhà sang hình thức sử dụng khác. Hãy tìm hiểu xem liệu có sự ưu đãi nào không và giá trị của nó có thể tạo nên một sự khác biệt trong quyết định của bạn. Chiến lược nắm giữ cơ bản nhất Thuê một người giám hộ Một lần nữa tôi phải nhắc đến Leonard Cantel như một ví dụ điển hình về sự tiên đoán sáng suốt và sự hiểu biết về bất động sản. Kendall sở hữu một mảnh đất ở phía nam công viên trung tâm ở thành phố New York, theo một hợp đồng thuê đất của nhà điều hành khách sạn Ritz-Carlton. Đó là một mảnh đất có giá trị ở một địa điểm có lợi thế, trên đó có một khách sạn lớn với một hợp đồng thuê có hiệu lực trong 50 năm nữa. Khách sạn được điều hành bởi một người có tên là John Coleman, nhưng Kendall lại là người sở hữu mảnh đất. Kendall nhận thấy rằng, Kahneman là một người rất khó thương lượng Anh ta là một người luôn gây ra nhiều phiền phức, luôn chậm trễ trong việc trả tiền thuê, tiền thuế và không đóng bảo hiểm. Kendall không thích sự bực mình khi giao thiệp với những người khó chịu, và vì vậy, ông không xem anh ta như một người thuê nhà. Ông cho rằng Kahneman không đáng tin cậy. Với mục đích muốn giải quyết vấn đề này, Kendall hỏi, liệu tôi có đồng ý về việc ông ta sẽ nhờ Donald Trump làm người giám hộ cho bất động sản này. Bây giờ thật khác thường khi yêu cầu một ai đó làm người giám hộ cho bất động sản và tôi chưa bao giờ thấy ở đâu người ta sử dụng người giám hộ không phải là thành viên trong gia đình mà chỉ là một người quen biết trong kinh doanh. Yếu tố quyết định cho hành động này của Kendall là ông lo lắng con cháu của ông sẽ không thể đối phó với Coleman khi chúng thừa kế bất động sản này và ông không hề có ý định nghĩ rằng chúng sẽ phải đối phó với một người khó chịu như vậy. Thay vào đó, ông lý luận rằng tôi sẽ sử dụng Donald Trump như một người giám hộ và để cho Horman giải quyết với Donald Trump. Trump sẽ biết cách xử lý với những người như Horman. Kendall tin tưởng rằng Donald Trump sẽ bảo vệ tài sản có giá trị của ông và gia đình ông. Kendall ký với Trump một hợp đồng quan trọng có hiệu lực ngay sau thời hạn hợp đồng thuê của Horman và có thời hạn dài hơn. Nếu hợp đồng của Coleman chấm dứt hoặc khách hạn, hợp đồng của Trump lập tức có hiệu lực. Lúc đó Coleman sẽ phải giải quyết với Trump khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong hợp đồng. Trong 4 năm đầu, Trump chưa gây khó khăn gì cho Coleman, nhưng sự tham gia của ông cũng gây áp lực cho Coleman khi chuyển nhượng hợp đồng thuê cho một nhà điều hành khách sạn khác. Cuối cùng, mảnh đất được đưa ra định giá để quyết định một mức giá thuê mới cao hơn. Theo hợp đồng thuê của Trump, ông bắt buộc phải thương lượng việc định giá lại và được quyền giữ lại 15%, tăng trong số tuyển thuê. Khi đến thời gian định giá lại, tôi với tư cách là người đại diện cho Trump sẽ làm việc với người kế nhiệm của Goldman, nhưng thương lượng giá thuê sẽ hơn và có thể đạt được một giá khá cao. Giá này được giữ nguyên đến năm 2004, sau đó tình hình có sự thay đổi và hợp đồng được thương lượng lại. Leonard Kandel mất năm 1991 ở tuổi 85. Ông đã ký hợp đồng cho thuê đất với bà khách sạn và mỗi lần tôi đều có liên quan với tư cách là một người giám sát đại diện cho Trump. Tôi giám sát việc thu tiền thuê đất, tiền thuế và đảm bảo rằng người thuê thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ trong hợp đồng. Gần đây một khách sạn thuê theo hợp đồng muốn bán lại hợp đồng này nhưng thời hạn còn lại của hợp đồng quá ngắn, chính xác là 50 năm không đủ hấp dẫn để một nhà điều hành khách sạn sẵn sàng trả giá được đưa ra. Họ quyết định đưa hợp đồng ra để bán đấu giá. Kết quả đấu giá cao nhất thuộc về một nhà đầu tư có ý định chuyển đổi tòa nhà từ một khách sạn sang một tòa nhà chung cư sang trọng. Việc đấu giá còn phụ thuộc vào cuộc thương lượng lại về hợp đồng thuê có thành công hay không, kéo dài thời hạn cho phép sở hữu chung và xóa bỏ vị thế thuê của Trump. Sau như cuộc thương lượng, việc xem xét là hợp đồng đã được nhất trí và hợp đồng được giao cho nhà đầu tư đó. Kết quả của giao dịch này là, Trump nhận được một khoản tiền lớn khi từ bỏ vị trí, và ông vẫn nhận được 15% phần tăng trong số tiền cho thuê. Gia đình Kendall cũng nhận được một số tiền đáng kể từ việc sửa đổi hợp đồng cho thuê, cộng với 85% phần tăng trong số tiền cho thuê. Trump bắt buộc phải thay mặt những người thừa kế của Kendall Giám sát hoạt động của người thuê nhà theo quy định của hợp đồng. Nếu Leonard Handel vẫn còn sống đến ngày nay, tôi nghĩ ông sẽ rất hài lòng với quyết định của mình. Đây là chiến lược dài hạn về bất động sản sẽ bảo vệ gia đình ông mãi mãi. Trong suốt cuộc đời mình và thậm chí lúc sắp qua đời, ông luôn tôn trọng và tin cậy Donald Trump. Điều này rất kỳ lạ bởi vì họ luôn ở hai phía đối lập nhau trong suốt sự nghiệp của ông. Các chiến lược bán bất động sản Bán bất động sản khi lãi suất thấp nhưng có những dấu hiệu cho thấy rằng chúng đang tăng lên. Khi lãi suất vay tiền thấp thì bất động sản của bạn có thể tăng giá bởi vì mức chênh lệch cao hơn. Mức chênh lệch là sự khác nhau giữa tỷ lệ lợi nhuận đầu tư không nợ và tỷ lệ lợi nhuận của vốn đầu tư. Ví dụ khi bạn mua một tòa nhà văn phòng nhỏ với giá 10 triệu đô la và phòng quay tiền mặt hàng năm là 1 triệu đô la, đó là phần lợi nhuận 10% đầu tư không nợ. Bây giờ thay vì mua bất động sản và trả hết tiền, giá sử anh xin vay 8 triệu đô la có thế chấp 80% giá bán với lãi suất hàng năm là 7%. Chi phí hàng năm cho thế chấp đầu tư là 560.000 đô la. Lợi nhuận hàng năm đối với số tiền 2 triệu đô la đầu tư của anh là 440.000 đô la hoặc 22% số tiền đầu tư của bạn. Đó là cách mà bạn làm giàu. Nhu cầu về bất động sản thường tăng cao khi thị trường cổ phiếu và trái phiếu có lợi nhận thấp. Điều này cũng đúng khi tỷ giá đổ đô la, lấy ngoại tệ thấp, bởi vì lúc này các nhà đầu tư nước ngoài thấy một món hời đang xuất hiện. Khi tỷ lệ lạm phát bắt đầu tăng mạnh, người mua thường ồ ạt, tập trung vào bất động sản, vì giá bất động sản và giá cho thuê dường như tăng song song với tỷ lệ lạm phát Nếu anh có một bất động sản ở khu vực đang bị giảm giá trị bởi các tấm biển đang bán hoặc cho thuê, hoặc bởi các cửa hàng, hoặc tòa nhà bỏ không đóng kín và bạn không có thông tin chắc chắn về thời gian chương trình này sẽ thay đổi. Vậy hãy thoát khỏi hoàn cảnh đó. Hãy chấp nhận mức mát một chút, nhưng bạn phải thoát khỏi tình trạng đó. Nếu tỷ lệ lãi suất đang tăng, và bạn đang phay có thế chấp, và sắp đến kỳ hạn phải trả, hãy bán nó đi. Tốt hơn nên bán cho một nhà đầu tư có nhiều tiền mặt. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng nên bán nó đi. Nếu bạn có một tòa nhà sắp bị tác động xấu bởi một sự thay đổi về mô hình giao thông, hoặc các đoạn liên kết giữa các quận, hoặc giữa các đường cao tốc, hãy bán nó ngay khi bạn có cơ sở để tin rằng một trong những điều này sẽ trở thành sự thật. Nếu bạn có một tòa nhà mà bạn đang cho rằng sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi một số công trình xây dựng mới trong khu vực, đó cũng là thời điểm để bán nó. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn có một bất động sản với một số cửa hàng bán lẻ. Và một sự cạnh tranh mới, nghiêm túc, mạnh mẽ đang bắt đầu Bạn nên nghĩ đến việc bán bất động sản khi gặp phải khó khăn trong dự án Chẳng hạn như không quy vùng hoặc không chấp thuận Và kế hoạch dự án được dự kiến không còn khả thi nữa Bạn cũng nên xem xét việc bán nếu các mối quan hệ chủ lực Hoặc những người mà bạn tinh cậy, đột ngột thay đổi hoặc rời bỏ kế hoạch Chiến lược bán cổ phần trong mối quan hệ hợp tác Hợp tác hoặc liên doanh là những công cụ tuyệt vời để kết hợp nhiều lợi ích đầu tư khác nhau trong một thực thể kinh doanh liên kết. Một đối tác có thể không đầu tư gì khác ngoài tiền. Đối tác khác có thể đầu tư cả tiền và khả năng chuyên môn. Đối tác khác có thể đóng góp đất đai. Hồ sơ ràng buộc họ lại với nhau, đòi họ phải có kế hoạch cẩn thận. Điều này đặc biệt quan trọng khi họ không phải là những đối tác ngàn hàng nhau với quyền quản lý như nhau. Có khả năng tại một thời điểm nào đó, ý muốn của đối tác không như nhau. Một đối tác muốn bán bất động sản, nhưng đối tác khác không muốn. Giải pháp là phải có một cơ chế chỉ tách công bằng và hợp lý. Một điều khoản thường được sử dụng trong quan hệ đối tác gồm hai phía là điều khoản súng săn. Điều khoản này quy định rằng, nếu một trong hai đối tác muốn bán, anh ta phải liên hệ với đối tác kia và nói, tôi muốn anh mua cổ phần của tôi, và đó là những gì tôi muốn chờ lợi tức của mình. Phía bên kia có thể quyết định chấp nhận lời yêu cầu hoặc có thể quyết định bán cổ phần của anh ta cho đối tác kia với cùng số tiền đã được điều chỉnh thích hợp với lãi suất phần trăm thay đổi. Mặc dù điều khoản này có vẻ công bằng, nhưng cũng có nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn. Điều nguy hiểm lớn nhất xảy ra khi các bên không ngang bằng nhau về tài chính. Đối tác có nguồn tài chính hạn chế, thường bất lợi lớn. Một bất lợi khác là chưa phải lúc để mua cổ phần nếu như chưa đủ tiền theo yêu cầu. Một biện pháp minh bạch khác là cho phép một đối tác bán lợi tức của mình trong quan hệ hợp tác đó sau khi đã đưa ra đề nghị này với đối tác khác. quan niệm này thực sự không phải là một giải pháp công bằng cho tất cả. Ai sẽ sẵn sàng mua một cổ phần trong một mối quan hệ hợp tác với các đối tác mà họ chưa biết? Dĩ nhiên các đối tác còn lại không muốn làm ăn với một người lạ, đột nhiên trở thành đối tác của họ. Nếu ai đó mua cổ phần này với giá đã được giảm rất thấp, thì có thể người ta làm điều này chỉ với mục đích duy nhất là trêu tức các đối tác khác, cho đến khi họ mua cổ phần của mình với giá rẻ chỉ để có được hòa bình. Một biện pháp tốt hơn và là một biện pháp công bằng và hợp lý đối với tất cả các đối tác là đối tác A muốn rời bỏ sự hợp tác này, anh ta được đề nghị một mức giá hợp lý cho toàn bộ bất động sản, và anh ta sẵn sàng chấp nhận, anh ta thông báo cho tất cả các đối tác khác về ý định bán, Và họ có hai lựa chọn. Một là họ có thể quyết định mua cổ phần của đối tác A với giá đặt đề nghị, hoặc hai là họ phải tham gia vào việc bán. Điều này loại trừ hoàn toàn việc giảm giá cho một cổ phần nhỏ và khả năng các đối tác còn lại phải giao dịch với một người lạ. Cuối cùng kho sách nói mời các bạn cùng đến với phần tóm tắt cuối chương. bất động sản ở địa điểm tốt có giá trị cao do nguồn cung khá hạn chế. Không ai có thể tạo ra thêm đất được, và vì lý do đó, bất động sản được đầu tư bởi sự sáng tạo và hiểu biết của Trump sẽ luôn luôn có nhu cầu và luôn tăng giá trị. Các chiến lược trong cuốn sách này đã mang đến cho Trump hàng tỷ đồng và có thể giúp anh làm giàu, dù ít hay nhiều, trong thế giới bất động sản. Cuối cùng, trước khi khép lại quyển sách khoa sách nói.com.vn, mời các bạn cùng đến với phần giới thiệu về quyển sách. Bất Động Sản 101 Với bất kỳ ai muốn tìm hiểu và bắt đầu sự nghiệp đầu tư bất động sản, Bất Động Sản 101 sẽ cung cấp những ý tưởng hay nhất và những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất để bắt đầu sự nghiệp. Với những chỉ dẫn đầu tư chuyên nghiệp, toàn diện mà bạn không thể tìm thấy ở chỗ nào khác, cuốn sách hướng dẫn đầu tư bất động sản đáng tin cậy này đưa ra rất nhiều chiến lược đầu tư sinh lợi lớn và cung cấp cho độc giả mô hình đầu tư, mang lại lợi nhuận cao. Bạn sẽ nắm bắt được những khái niệm thiết yếu về quản lý tài chính, bất động sản và những phân tích kinh tế, biết cách tìm được khu đất đáp ứng được mục đích đầu tư của bạn và nắm bắt được các xu hướng. Hơn nữa, bạn còn học được cách thức để làm cho các chiến lược của bạn thích nghi với bất kỳ thị trường nào, tại bất kỳ thời điểm nào. Dù bạn muốn trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh này hay chỉ đơn thuần đang tìm kiếm và lời khuyên cho một vụ mua bán bất động sản nào đó của mình. Cúm cảm nàng hoàn hảo này sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ mà bạn cần để thu về lợi nhuận. cosenoi.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quỹ sách này. Quỹ sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của quý khán giả trong suốt thời gian qua.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 Điều môn ước duy nhất của cư sĩ Thích Thiên Phúc khi xây dụng website kho sách nói.com.vn để lại cho hậu thế. Đó là dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phùng vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau, giàu nhân thiện, đặc quả lành. Chúng tôi, những người thực hiện kho sách nói, sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để hoàn tất dự án 1.000 audiobook. Mời chi tiết ủng hộ kho sách nói.com.vn.vn.vn.vn.vn.vn.vn.vn.vn.vn.vn.vn.vn.vn.vn.vn.vn.vn.vn.vn.vn. Vui lòng liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua số điện thoại 0986 219 hoặc email thíchthienphúc.gmail.com Người đọc Trùng hình phương trang